Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh lương. Chương 24: Công đức tứ pháp tơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoyan đổi mới 2014 đến 1/6/12 phút. 18 số lượng tử 3430. Đinh Nhạc trở lại động phủ bên trong. Lấy ra giáo chủ ban tặng linh bảo Cẩn thận tỉ mỉ. Sau khi bắt đầu tế luyện. Mới vừa tế luyện một thoáng. Đinh nhạc liền biết rồi bảo đăng cơ bản tin tức. Tử phủ thanh tâm đăng thượng phẩm linh bảo đăng hỏa vì là quyền tâm chân hỏa. Cái này bảo đăng diệu dụng vô cùng. Thả ở bên cạnh tu hành có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thanh tâm minh lý hiệu quả. Còn vạn tà khó xâm. Nhiên ma khó nhập. Cái kia Huyền Tâm Chân Hỏa cũng là hàng đầu tiên hỏa, có thể diệt nghiệp hỏa, nhiên nghiệp hỏa. Uy lực mạnh mẽ khó dò. Nay bảo đăng nhưng là không thể so với những nổi danh bảo đăng kia kém a. Đinh Nhạc trong lòng thầm than một thoáng liền kiên trì bắt đầu tí luyện. Thượng phẩm linh bảo bản sẽ bất phàm. Lấy đinh nhạc bây giờ pháp lực Nhưng là đầy đủ tế luyện hơn 200 năm mới miễn cưỡng tế luyện đến hiện nay có thể tế luyện đỉnh điểm So với trước huy vân tổ vũ kỳ còn phiền phức rất nhiều Có bảo đăng Đinh nhạt lúc tu luyện liền đem bảo đăng nhét vào trong cơ thể tử phủ trong đan hải Làm ít mà hiệu quả nhiều Tu luyện lên xác thực so với tầm thường thời điểm cấp tốc hơn nhiều Hơn nữa suy tư nghi hoạt thời điểm Cũng là linh đài thanh minh Ý nghĩ so với bình thường chuyển nhanh hơn rất nhiều Năng lực lính ngộ đề cao thật lớn Như vậy Đinh Nhạc cảm giác chỉ này một hạng liền là đủ Sau lần đó Đinh Nhạc liền tu chân tìm đạo Cùng Sư Hương để đàm huyền luận đạo quá nổi lên tháng ngày Trong đó Đông đảo sư huyên để hoàn toàn đối với Đinh Nhạc thu được giáo chủ ban tặng cái này bảo đăng mà hâm mộ không ngứt. Mà Đinh Nhạc chỉ có nở nụ cười mà qua. Thời gian ngàn năm vội vã mà qua. Đinh Nhạc tính cực nghĩ động. Nhưng là muốn ra ngoài nhìn. Lần này nghe xong giáo chủ giảng đảo. Đinh Nhạc liền trực tiếp ra đảo. Trước đây hắn còn có thể cùng đa bảo đảo nhân giảng một thoáng. Nhưng thành tựu Kim Tiên, đại gia độ tự do liền cao rất nhiều. Kim Tiên để tử ra vào xác thực tự do hơn nhiều. Đầu tiên là trở lại chính mình hai cách đảo trưởng nhìn xuống. Đinh Nhạc cuối cùng liền đem mình sát niệm phân thân ở lại Vũ Di Sơn. Tuy nhiên hồng hoang đại địa không thế nào thái bình. Vũ Di Sơn cũng coi như một cái bảo địa. Bị Đinh Nhạc làm sớm suốt thí. Xác thực miễn không được có người dòm ngó Vì lẽ đó Đinh Nhạc đơn giản để phân thân trực tiếp tỏa chấn vũ di sơn Lấy trấn bọn đảo chích Mà Đinh Nhạc lúc này một thân thần thông bí thuật đại thành Lại có bao nhiêu linh bảo hộ thân Nhưng là không thế nào cần sát niệm phân thân Cất bước ở hồng hoang bên trong Đinh Nhạc mới phát hiện nay vô yêu hai tổ coi là thật là như nước với lửa gặp mặt liền đánh, toàn bộ hồng hoang đại địa một mảnh vẩn thiểu xấu xa, tàn tạ khắp nơi. Vương yêu hai tộc không cảm thấy có cái gì, nhưng cái khác hồng hoang chủng tộc nhưng là bởi vậy nhiều chịu rất nhiều cực khổ. Rất nhiều bộ tộc đều rất xa rời khỏi tại chỗ đến núi hoang đầm lớn bên trong sinh hoạt. Nơi đó tuy rằng cũng không an toàn, nhưng cũng tốt lắm rồi. Điều này làm cho Đinh Nhạc nhìn rất là khó chịu Nhưng cũng bất đắc dĩ Cái kia vu yêu tùy tiện một cái yêu vương đại vu Đều có kim tiên cấp sức chiến đấu Nhưng là không dễ chọc Hồng hoang bên trong tục khác quần cũng không tốt quá Trong này đương nhiên cũng bao quát nhân tục Nhân tục tuy rằng sinh sôi nhanh Trưởng thành cũng nhanh Nhưng bởi trải rồng hồng hoang Bộ tộc phân tán quá tán Vì lẽ đó trừ một chút đại bộ lạc ở ngoài Nhân tộc bộ lạc khác nhưng là quá ăn bữa nay lo bữa mai Vì thường gian nan Bất cứ lúc nào đều có nhân tộc bộ lạc gặp tai bay vạ gió Cuốn vào vu ưu đại chiến bên trong Chết oan chết uồng Đinh nhạc cũng không nói nhiều trở lại trên đảo Kim Ngao Mời tới hắn thân thiết một ít tiệt sáo đệ tử Những đệ tử này đều là tiệt giáo tinh anh Hơn nữa còn đều là kim tiên tu Vi tu Vi thấp nhưng là quản không được bao lớn dùng Đinh Nhạc cũng lại mời Đinh Nhạc nhìn mấy vị sư hương để nói rằng Bây giờ trên mặt đất hồng hoang vô ưu đại chiến liên miên Hồng hoang vạn linh đều gặp tai bay vạ gió Lão sư là cao quý hốn nguyên thánh nhân Thay trời hành phạt Chúng ta thân là thánh nhân đệ tử, nhưng cũng có ức tận một ít trách nhiệm. Cùng đinh nhạc tốt nhất là tuyên các loại đinh nhạc nói xong trực tiếp nói, sư huyên, người nói làm sao bây giờ. Hắn cùng đinh nhạc trước kia cũng đã hiểu biết, đinh nhạc đối với hắn còn có ăn cứu mạng. Vì lẽ đó hắn rất chống đỡ đinh nhạc. Ô Vân Tiên mặt lộ vẻ khó xử nói rằng chẳng lẽ muốn chúng ta đi ngăn cản vu ưu đại chiến không được vu Yêu hai tộc xưng bá hồng hoang ngàn tỷ năm Kim Tiên đếm không sủ Tiệt sáo mấy vị này nếu như thật đi tới Phỏng trừng liền đóa bọt nước đều không nổi lên được Liền bị vu Yêu sóng lớn chiều bao phủ lại Đinh nhạc thấy này Vội hỏi Sư đệ tử sẽ không làm mực này dường như hành động tự sát Vô yêu đại chiến chính là thiên hạ đại thế Chính là lão sư mấy vị thánh nhân cũng ngăn cản không được Ta làm sao sẽ làm các sư hương làm chuyện như thế Bên cạnh kim cô tiên uống một hớp trà Tiếp lời nói Sư đệ có ý kiến gì nói thẳng đi Nếu như có thể chúng ta một các sư huyên để vấn là sẽ ủng hộ ngươi Ở đây liền mấy trường Nhĩ đỉnh quang tiên đứng hàng thứ cao nhất Hắn cũng gật đầu nói Sư để có lời gì cứ nói đi Chúng ta cũng thương lượng một chút Đinh nhạc thấy này Liền nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng Nói rằng Hồng hoang vạn linh gặp tai bay vạ gió Ta nhưng muốn trợ giúp hồng hoang vạn linh thoát khỏi này hỏa lò dày vò. Có thể giúp hồng hoang bộ tộc di chuyển. Cũng có thể vì là hồng hoang bộ tộc bố trí hộ tộc trận pháp. Bất nhất mà nói. vì Lô Tiên nghĩ một hồi nói rằng. Sự tình như thế tốn thời gian quá lâu. Lại khá gặp nguy hiểm. Nhưng là khó thực hiện. Cũng không biết lão sư chi không ủng hộ. Trên mặt đất hồng hoang đại chiến liên miên Chính là tiệt giáo đông đảo Kim Tiên Cũng không dám hứa chắc mình có thể ở trong này tự vệ Đinh Nhạc lại nói Sư để trước đó vài ngày nhưng là luyện chế vừa thấy cười ngoạn ý Ta tên nó đồng tâm minh ngọc Có vài khối Mấy người nắm chi Cho dù cách xa nhau một triệu dặm Cũng là có thể liên hệ cầu viện Đến Kim Tiên, khoảng cách một triệu giảm toàn lực chạy đi cũng là chút lát liền đến. Như vậy đúng là an toàn rất nhiều. Kim Cô Tiên gật đầu nói. Lúc này, Linh Nha Tiên ngắt lời nói rằng, lời nói như vậy nhưng là trì hoãn tu hành. Lời này vừa nói ra đông đảo Kim Tiên nhưng là có chút trầm mặt Đại gia cũng không đều là cái gì người lương thiện. Nếu như chỉ là thời gian mấy năm đại gia cho Đinh Nhạc cách mặt tử đi ra ngoài một chuyến cũng không có cái gì Nhưng việc này xem ra Vô ưu đại chiến không ngớt Vạn năm cũng khó Khan định Lẽ nào đại gia đều không tu luyện Đi vô tư kính dân Đinh Nhạc thấy này Thân thể hơi động Nhất thời động bên trong suốt hiện vạn đảo Kim Quang Mấy vị Kim Tiên vừa nhìn Nhưng là thấy Đinh Nhạt sau đầu thủy một đoàn to bằng cái đấu kim quang Ánh sáng vạn đạo Công đức kim quang Trường Nhĩ đỉnh quang tiên kinh ngạc thốt lên một câu Đinh Nhạc nói rằng Hồng hoang vạn linh gặp tai bay vạ gió Chúng ta hỗ trợ cứu trị Nhưng là thuận theo thiên đạo mà vì là Thân trên thiên tâm đại công đức Việt Há có thể không có công đức sáng lâm Công đức là cái gì hay là một ít tán tu không biết Nhưng ở tòa đều là thánh nhân đệ tử Giáo chủ giảng đạo cũng không chỉ một lần đề cập tới công đức diệu dụng Quả thực là dầu cao vàng kim Rồi lại hiếm thấy Đang ngồi có công đức cũng chỉ có đinh nhạc một người Xem tới đây mấy vị kim tiên trong mắt cũng chỉ có đinh nhạc sau đầu công đức kim quang ánh sáng sáng quá Chờ đinh nhạc thu hồi công đức Kim Quang. Mấy vị Kim Tiên mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhau. Nhưng không cần nhiều lời. Tất cả đều không nói bên trong. Lúc này, trường Nhĩ Định Quang Tiên lại nói. Không bằng chúng ta đi cầu Lão Sư. Xin mời Lão Sư ban xuống một môn đồn pháp. Cũng thật lưu làm thời khắc mấu chốt bảo mệnh tác dụng. Mấy người vừa nghe đều là đại thiện, liền liên quyết đi tới đóng chặt Bích Xu Cung môn trước, quỳ sát sưới. Do trưởng Nhĩ Định Quang Tiên mở miệng nói, để tử tầu kiến lão sư. Không lâu lắm, Bích Xu Cung đóng chặt cửa cung liền lặng yên mở ra, mấy người nhìn nhau liền đều đi vào. Giáo chủ nghi hoặc muốn hỏi chuyện gì? Việc này là nhân đinh nhạc mà lên tự nhiên là đinh nhạc trả lời liền nói đơn giản một thoáng quá trình Giáo chủ nghe xong con mắt hiếp lại Nhưng trong lòng là vui mừng không ngớp Nhích miệng lên nhưng là ít có vui mừng Việc này chỗ tốt hắn đương nhiên biết Nhưng cũng nguy hiểm vô cùng Giáo chủ cũng không có đề cập tới cái gì Bây giờ mấy vị đệ tử vì việc này mà đến Giáo chủ đương nhiên hài lòng Chính mình đệ tử vẫn là rất ưu tú Nghĩ giáo chủ trong lòng đối với đinh nhạc ấm tưởng nhưng là càng ngày càng tốt Hắn thật không có phát hiện mình này vị đệ tử nhưng là có đại công đức A Đoàn kia công đức Phải là làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể tích lũy đi ra à Việc này ta lấy biết được Ngươi các loại sau 3 ngày trở lại Giáo chủ trên người cũng không có rất cao minh đồn pháp A Hắn lại chưa dùng tới Tầm thường đồn pháp lại không dùng được Nhưng là muốn phí suy nghĩ sáng chế một môn đồn pháp Mọi người nói là vội vã lại lui đi ra Hẹn ước sau 3 ngày gặp gỡ từng người đi về trước chuẩn bị một chút Sau 3 ngày Mấy người lại là đi tới Bích Dô Cung trước Nhưng là phát hiện cửa cung đã mở ra Thế là làm bạn tiến vào trong cung Mà giáo chủ giờ khắc này nhưng là từ lâu ở vân sàng thượng đẳng Mấy vị thấy lễ, giáo chủ nhưng là không có lấy ra đồn pháp Hơn nữa để mấy người trước tiên chờ một chút Một lát sau, đa bảo đảo nhân các loại tứ đại đệ tử cùng tiệt giáo Còn lại mấy vị kim tiên tất cả đều đi tới trong cung Giáo chủ nói đơn giản một thoáng chuyện này Cuối cùng nói Đây là đại công đức viện Ngươi các loại ở lâu kim ngao đảo Nhưng cũng ít đi chút tôi luyện Việc này cũng vừa hay thử thách ngươi các loại Lần đi ta tứ ngươi các loại Từng người một viên hổ thân ngọc Phù Có thể chặn đại la kim tiên nhất kích Thì sẽ hóa thành cho bụi Lại truyền xuống độn không thanh quang pháp Phương pháp này nhảy một cây 248,000 bên trong Nhưng cực phí pháp lực Tuy nhiên toán một bảo mệnh chân pháp Nói xong trước mặt chúng nhân Từng người có thêm một viên to bằng bàn tay trên có khắc nói văn thanh quang ngọc phủ Tiếp theo giáo chủ chỉ tay một cái Mấy đảo kim quang điểm ra Đi vào mọi người mi tấm Nhưng là truyền thủ độn không thanh quang pháp Đây là tiện giáo bí pháp, nhưng là không thể khinh truyền ra. Nếu không là lần này đuổi tới, phỏng trừng mọi người đời này nhưng là đều không thấy được này bộ bí pháp. Đinh nhạc nhìn một chút này độn không thanh quang pháp. Cảm giác so với cái kia hầu tử Tân đầu vân cường hơn nhiều. Phỏng trừng chính là siêm giáo túng địa kim quang pháp cũng là so với không kém. Cho tới trong truyền thuyết túng địa kim quang pháp ngày đi mấy ngàn rằm lời giải thích Đinh nhạc trực tiếp liền nở nộ cười mà qua Thượng cổ kim tiên đại năng Hồng hoang đại địa quảng đại vô biên Ngày đi mấy ngàn rằm Cũng là so với thế tục sai nha chút Đủ làm gì Còn không bằng kỹ cách thiên lý mã đây Làm xong những này Giáo chủ có căn dặn một phen Để đa bảo đảo nhân phụ trách chiếu xem mọi người một cái. liền một phất ốm tay áo. Đem mọi người đuổi ra ngoài. Sư đệ chuyện này nhân ngươi mà lên. Ngươi thiết nói hiện tại làm thế nào. Đa bảo đảo nhân thấy đại gia đều nhìn mình. Suy nghĩ hồi lâu. Cũng không nghĩ ra mặt tự. Thế là liền đem Đinh Nhạc kéo ra ngoài. Đinh Nhạc nói rằng. Các vị. Chúng ta sư huyêng để tuy rằng chỉ là kim tiên Nhưng ở vu yêu trước mặt nhưng là ít người sự suy thoái Không bằng ngay khi hồng hoang đông bộ ngay tại chỗ làm việc đi Mấy người một tổ Cũng không muốn cách ly quá xa Đang nói ngay khi hồng hoang đông bộ Chờ lão sư khai giảng Chúng ta cũng thuận tiện trở về nghe rằng không phải Đa bảo đảo nhân vừa nghe Cảm thấy rất có đạo lý Thế là liền theo đinh nhạc nói tới làm Mọi người thỏa thuận Tất cả đều bay người lên Hóa thành từng đảo Từng đảo màu sắc bất nhất lưu quan Biến mất ở kim ngao đảo Này một đường đến hồng hoang Nhưng là cách nhau rất xa Lấy mọi người cước trình Nhưng là cũng bay mấy tháng Mới đến hồng hoang đại địa Mà này trên đường Đại gia cũng đều không có nhàn dối Đều là ở tìm hiểu đổn không thanh quang pháp Thu hoạch bất nhất Đến hồng hoang đại địa Mọi người ấm xuống đổn quang Hàng ở một chỗ trên núi cao thương lượng làm sao phân tổ Cuối cùng Tứ đại đệ tử cắt mang một vị pháp lực Linh bảo khá thấp người làm một tổ tiếp theo triệu công minh Tam tiêu lại một tổ không có cách nào tách ra trường Nhĩ định quang tiên Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên, cầu thủ tiên 4 người một tổ Vũ Sực Tiên, Ô Vân Tiên một tổ bị Lô Tiên, Kim Cô Tiên, Lữ Nhạc một tổ Đinh Nhạc, La Tuyên, Hàm Chi Tiên, Thạch Cơ bốn người một tổ quan hệ tốt nhất, cuối cùng ba người kết hợp một tổ. Mặt sau, Đinh Nhạc lại lấy ra luyện chí thật đồng tâm minh ngọc, phân cho mọi người để lẫn nhau liên hệ sư để nhưng là thông minh khéo léo, đa bảo tiếp nhận xem ra xem, không khỏi khen, thông minh khéo léo, đinh nhạc trong lòng có chút phát tờm, đi tới một trường, dưới một trường phòng trừng xe đến tối muộn lắm rồi, không có thu gom hương để điểm cây thu gom, cảm ơn.